Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi đến nhà thầy bùa, bước vào nhà, tôi rất là ngạc nhiên. Thường thường thì tôi nghe, nghe nói là thầy bùa, tức là đàn ông chứ đâu có kêu bằng bà thầy bùa đâu, hay là bà thầy phép đâu cho nên tôi ngạc nhiên vì trước mặt tôi không phải là một người đàn ông mà là một người phụ nữ đã đến tuổi rồi chắc cũng trên năm mươi cái gương mặt của bà nó không có trắng trẻo mà là sạm đen chắc có lẽ do ảnh hưởng của cái cái nắng của cái xứ tây ninh này người ta nói tây ninh nóng cháy da người mà thành đa gặp mặt là tôi tôi nhìn một cái là tôi biết cái đen đó là do cái cái nắng của tây ninh mà ra tôi còn đang quan sát thì bà thầy bùa này lên tiếng liền cái con nữ mà nó đang ở chung với mày nó nó nặng lắm phải gọi nó xuống đây nghe bà nói gì tôi chú mất mắt tôi nhìn bà tôi ngơ ngác sau đó tôi mới hỏi bà Dạ nữ là nữ, nào vậy cô? Bà mới nói thì cái con bé nó ngủ hay thấy người đàn ông vô ngủ cùng cùng với nó đó. Ý bà nói đây tức là, là Kiều là bạn gái của tôi. Lúc đó tôi trố mắt nhìn bà mà đầu tôi đang nghĩ về những vấn đề. Không lẽ mình đi làm rồi, bạn gái tôi dẫn người khác về. Trong khi tôi đang suy nghĩ mong lung như vậy, Thì bà lại lên tiếng. Cái ông mà cho con nữ đó thấy chính là dông. Dông này theo nữ lâu lắm rồi. Mà người nhà của con nữ này không có hề hay biết. Và nó cũng không nói cho ai biết nữa. Mẹ tôi lúc đó mới chen ngang. Vậy thôi bà coi giúp đỡ dùng cho cháu tôi. Để dông không có theo hành cháu nó tội nghiệp. Thế là tôi thuật lại cái câu chuyện tối qua về những lần mơ, giấc mơ kỳ lạ của bạn gái tôi cho bà thầy nghe. Thì bà nói, chính là do cái con nữ này có thói quen phơi đồ ở ngoài trời qua đêm, nên những dông linh vất dưỡng, thấy hạp, cho nên họ mới theo và có tình cảm với con nữ này. Tôi suy nghĩ trong đầu không thể nào có được. Hằng ngày bạn gái tôi vẫn lấy đồ vô nhà trước 6 giờ chiều mà. Phơi là phơi ban ngày, ban đêm đều lấy vô hết. Tôi mới lập tức gọi điện thoại cho Kiều ngài. Đầu dây bên kia, Kiều nói là Thôi để anh lên Sài Gòn đi, em bây giờ đang bận lắm, không có nói chuyện được nhiều. Sau đó thì bà thầy bùa có nói với tôi là Nên sắp xếp thời gian chở con nữ đó, tức là bạn tôi đó Lên đây để tôi trục cái dâm đó ra. Chứ đi hoài như vậy sau này họ bắt con nữ này đi luôn Nếu mà nặng là bắt luôn mà nhẹ thì bị ảnh hưởng đến tâm lý Có thể khủng khủng điên điên Sau đó thì tôi xin phép ra về Và hẹn khi nào sắp xếp được ngày tôi sẽ quay trở lại 3 giờ chiều tôi trở lại Sài Gòn Tôi tới Sài Gòn khoảng cũng khoảng 6 giờ tối Lúc đó Kiều cũng vừa tan tầm trên công ty về Không kịp nghỉ ngơi, tôi nói chuyện với Kiều ngay về sự việc tôi đi thăm bà thầy bùa đó. Tôi hỏi là Kiều có phơi đồ ở ngoài không mà để cho dông theo rồi hay thấy người đàn ông vào ngủ cùng với mình. Rồi lại cái chuyện có người gõ cửa tối hôm qua lúc hơn một giờ mấy sáng nữa. Trầm ngâm một chút Kiều mới nói là Kiều nhớ lúc nhỏ ở dưới quê, lúc đó đã, đã học cấp 3 rồi. Phần lớn phơi quần áo là để suốt đêm ở ngoài. Tôi mới nghĩ như vậy chắc đúng rồi. Bà thầy bùa đó nói đúng rồi. Thật sự trong lòng tôi vẫn còn bán tính bán nghi. Nhưng mà tôi thấy bà nói có thể đúng đó. Rồi mọi chuyện trôi qua cách đây khoảng một tuần trở lại. Phải nói đêm nào tôi cũng thức canh bạn gái tôi ngủ rồi tôi mới dám ngủ. Bởi vì có hiện tượng lạ là Sau khi trong nhà sinh hoạt mọi thứ, ăn, cơm, nói chuyện, tất cả bình thường hết. Nhưng mà cứ tới lúc tắt đèn mà tôi nằm gần bạn gái tôi. Chỉ cần khoảng 5-10 phút là bạn gái tôi...